Lê Sát là một kẻ giỏ biền, trung thì như chó với chủ, tham thì như một gã lái buôn ngửi thấy mùi tiền. Lê Lợi khi chưa được quốc gia thì dùng người ta, lên ngay vàng rồi, chỉ thích dùng bọn cúc cung tận tụy. Vua là vua, bề tôi là bề tôi, nhưng tình bè bạn có lẽ bao giờ quên nổi. Xưa kia, Nguyễn Trãi và Lâm Sơn, giống dựa vào đám giỏ biền được một người thức giả,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 Lê Ngân tức lắm đập bàn hỏi: Phạm Mẫn là thằng nào? Họ Phạm chúng nó xưa nay thay nhau ăn hiếp mọi người. Ta mà không bước khỏi làng theo đức Thái Tổ, có lẽ cũng không mọc mũi suối tâm được cái cánh nhà họ Phạm. Gã nô tỳ nói: Mẫn là thằng phản bội đức Thái Tổ. Quan lớn không biết hay sao? chính ngày trước biết quan lớn đóng quân ở Bái Thượng, hắn chẳng dẫn bọn quân Minh vào tận sài quyệt truy lùng quan đấy thôi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 Nguyễn Trãi góc bên ngoài là đời Trần Kỳ giờ rồi về Côn Sơn Há chẳng phải là chỗ băng hồ Trần nguyên Đán ở đây sao Ông ta dùng nhạc trong triều đình Mà còn thích những điệu mang rỡ dâm vật cũ của triều trước Lại cho đó là cốt cách của người Đại Việt Thì tôi e hồng có hợp lý Lê Sát vốn ghét Nguyễn Trãi liền nói dây mà mấy dẫn thường cho mấy ấy là người am hiểu nhất nước về dân hiến đấy Lương Đăng nói Ông ấy già rồi